Giúp đỡ. Năm một tám tuổi, tôi sang Anh học đại học. Và vẫn học đối mặt với nỗi đau quen thuộc, nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi. Một hôm, khi đang đi chợ, tôi thấy một cụ già đang loay hoay với một cây gậy và một túi táo với những quả táo đang thi nhau rơi khỏi túi. Tôi chạy đến đỡ lấy túi táo và nhặt từng quả vào túi cho ông. Cảm ơn cô bé. Ông ổn rồi. Ông miễn cười với tôi, đôi mắt sáng hiền từ. Cháu đi cùng ông nhé. Tôi nói cháu sợ táo sẽ rơi nữa đấy. Tình bạn của tôi với ông Burns, người có nụ cười ấm áp như cha của tôi bắt đầu như vậy. Tôi xách túi táo, ông Burns thì cây gậy, lê từng bước khó nhọc. Đến nơi, tôi đặt túi táo lên bàn và đi pha trà, tôi hỏi ông liệu thỉnh thoảng tôi có thể đến thăm ông không. Ngày hôm sau, tôi lại đến, lại giúp ông pha trà. Tôi kể cho ông nghe tôi là một đứa trẻ mồ côi, sống với họ hàng và giờ đây đi du học để tự lập. Ông chỉ cho tôi hai bức ảnh đặt trên bàn. Đó là bác gái Mary và cô con gái Alice của ông, hai người cùng mất trong một tai nạn cách đây 6 năm. Tôi tới thăm ông Burns hai lần mỗi tuần, đúng giờ và đúng ngày. Khi đến, tôi thường thấy ông ngồi trên chiếc ghế to với cây gậy bên cạnh. Thấy tôi, ông cụ luôn vui mừng. Dù tôi tự nhủ rằng tôi đã đem lại niềm vui cho một ông già cô đơn, Nhưng kỳ thực, tôi mới chính là người hạnh phúc nhất khi bước chân lên bậc cửa căn nhà này. Đơn giản là tôi được chia sẻ và có người lắng nghe những lời tâm sự của tôi. Sau 2 tháng, tôi đến thăm ông Burns vào một ngày khác với lệ thường. Tôi cũng không gọi điện thông báo trước vì nghĩ rằng mình sẽ gây một bất ngờ đặc biệt. Và tôi thấy ông đang làm vườn, đang đi lại, đang cúi xuống, ngẩng lên, một cách dễ dàng không cần gậy. Liệu đó có phải là ông Burns mọi khi? Lúc nào cũng tựa hẳn mình vào cây gậy. Ông Burns bỗng ngẩng lên và nhìn thấy tôi. Thấy rõ sự băng khoang lẫn ngạc nhiên của tôi, ông vẫy tôi lại gần. "Nào, cháu yêu quý, hôm nay để ông pha trà cho cháu." Ông Burns dẫn tôi vào nhà. "Cháu đã nghĩ, tôi bắt đầu." "Ông biết cháu nghĩ gì, cháu yêu quý. Lần đầu tiên cháu gặp ông ở chợ, từ hôm đó đầu gối ông bị đau và phải cánh cửa ấy mà." Nhưng Ông lại đi lại bình thường. Từ lúc nào? Ngày hôm sau ông cụ hất háy mắt. Nhưng tại sao? Tôi lúng túng. Lần thứ 2 cháu đến đây, cháu yêu quý ạ, đó là khi ông nhận thấy cháu mới buồn và cô đơn có thể tựa vào vai ông. Nhưng ông e rằng cháu sẽ không đến nữa nếu biết ông khỏe mạnh. Còn cái gậy thì sao ạ? À? à, cái gậy tốt. Ông hay dùng nó để chặn cửa hàng rào. Ông Burns đã biến mình trở thành một người cần được giúp đỡ để giúp đỡ tôi như thế đấy. Đó là một cách tuyệt vời để một cô bé non nớt và nhạy cảm như tôi thấy mình thật mạnh mẽ.